Trường 1758, chiếc váy lụa màu đỏ hoàn mỹ phát họa dáng người tiệt đẹp của cô, váy dài xẻ tà cô đạp giày cao gót đi một bước, đôi chân dài trắng noạn ấy như ẩn như hiện, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Sau khi từ thiện kết thúc tất cả phóng viên chen chúc muốn đối phỏng vấn cô, thế nhưng nhân viên công tác xin lỗi nói, liễu tiểu thư đã đi rồi. Tất cả truyền thông chạy đến đại sảnh bên ngoài, chỉ thấy được một chiếc xe limo vội vã phóng đi. Cửa số phía sau xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra gương mặt anh tuần sang trọng. Lục Tư Tước, thời gian 2 năm, Lục Tư Tước cũng bắt đầu đến thời khắc đỉnh phong của cuộc sống, cách đây không lâu, danh sách người giàu của Pháp, Lục Tư Tước lên top đâu, nghe đôn, gia tài của anh đã cao tới mấy trăm tỷ. Để chế kinh doanh của anh trải rộng khắp thế giới, bao gồm bất động sản, công nghệ, giải trí và các ngành công nghiệp lớn khác. Lục Tư Tước ba chữ này đã trở thành đại danh từ của một thời đại. Kinh diễm tất cả thời quang. Nhưng mà vị lục gia thái tử này vẫn khiêm tốn như vậy, chưa bao giờ nhận bất luận phỏng vấn nào, cũng không công khai lộ diện, anh thần bí trở thành sự tồn tại mà các đại tạp chí đều không chụp tới. Anh đã quyền khuynh cả tòa thành đề đô, trở thành đại lão hôm mưa gọi gió của thương nghiệp, không ai sánh bằng. Anh còn rất trẻ, tuổi quá trẻ, chỉ có 27 tuổi. Người đàn ông như vậy đã định trước mỗi buổi tối đều sẽ đi vào mộng xuân của nhóm danh viện Thiên Kim. Cũng có vài người phụ nữ tự nhận là xinh đẹp Khuynh Thành thử đủ mọi cách muôn câu dẫn anh, thế nhưng cũng không thành công. Cơ hội duy nhất thấy được anh, chính là thông qua lục gia thiếu phu nhân Liệu Anh Lạc. Hết thảy trường hợp Liệu Anh Lạc xuất hiện qua, đều sẽ tìm được thân ảnh của anh. Tựa như đêm từ thiện tối nay, xe anh đã chờ ở bên ngoài rất sớm, trong ánh mắt của An, nơi sâu thẳm trong tim, đầy tràn là thân ảnh cô trong trẻo nhưng lạnh lùng Khuynh Thành. Anh cùng cô từng bước trưởng thành, nhìn cô đi vào vinh quang, quang mang vạn trưởng. Sùng ái thịnh thê đến vậy đưa tới đô kỵ của bao nhiêu người phụ nữ. Những người phụ nữ kia cùng lúc điên cuồng đuổi theo sản phẩm mới mỗi cuối kỳ của queen về mặt khác thời điểm danh viện tụ hội, lại ghen đến đỏ mắt trông chờ xem liệu anh là khi nào sẽ thất sùng. Dù sao đại lão thương nghiệp 27 tuổi, chọn đời sao chỉ có thể yêu một người phụ nữ. Thế nhưng chờ rồi chờ mãi. Xuân đi thu đến, liệu anh lạc thịnh sùng không suy. Thế nhân đều thấy cô xinh đẹp như nhau nhiều năm trước, sạch sẽ tốt đẹp, tất cả thời gian của cô đều ngừng tại khoảnh khắc nơi hiên chùa năm ấy, người đàn ông tên Lục Tư Tước kia cưng chiều cô chọn đời, yêu cô chọn đời. Lục Tư Tước có khoảng thời gian tuyệt vời trong kiếp này, lại trao cho cô sự dịu dàng bắt diệt năm năm tháng tháng. Một mùa đông nọ hai mắt liệu anh lạc bị một bàn tay che lại, người đàn ông ở phía sau ôm cô. Dẫn cô tới một chỗ, a tức anh đến tột cùng muốn dẫn em đến đâu thế? Thanh tuyến của cô yêu kiều mềm mại, rất ngọt rất ngọt. Lục tư tước buông lỏng mắt cô ra câu môi cười, nhà của chúng ta.